con dều luôn gắn liền với tuổi thơ nếu trên bầu trời chiều mà bạn thấy thấp thoáng đó đây dâm ba con dều đang bay l hẳn là bạn sẽ nghĩ ngay chủ nhân của những con dều đó đang sung sứng lắm và tôi cũng đã cùng với những con diều sống những tháng năm dài như thế. Tôi nhớ thật rõ cái thằng tôi ngày ấy. Lúc đó tôi ước chừng 9 10 tuổi, nhìn thấy các anh lớn hơn tôi đu nhau thả từng con trên mảnh đất vuông vuông cũ phường, nơi chúng tôi thường gọi là sân chơi thiếu nhi mà tôi thèm thuồng đến kỳ lạ. Ngày ấy chúng tôi khổ lắm, đó là những năm 1977-1978, gia đình tôi và cả bao gia đình khác phải ăn đồn khoai sắn để sống qua ngày. Ba tôi ban ngày đi làm, ban đêm trên chiếc xe đạp củ kỹ đi bán bánh giò bánh chưng để như lời ba nói, thêm được ký gạo cho các con được thêm sức khỏe. Còn má tôi chẳng sung sướng gì hơn. Biết bao nhọc nhằn hôm sớm Khiến má phải gánh chịu những cơn bệnh truyền miên Thế mà tôi lúc ấy vô tư lắm Trong bữa cơm chiều tôi chỉ ao ước Có một con dìu thật đẹp Má tôi bảo Con hư lắm Không nghĩ gì đến việc phụ ba má Ba tôi bên Nó còn bé Tuổi này mơ có một con diều Là điều thường tình Như được ba tôi chấp cánh Ngày hôm sau tôi bắt đầu đi nhặt từng quét tre mang về vót vót mài mài. cặm cùi từ sáng đến chiều tôi đã có một con dìu bằng giấy báo cũ. Nó không đẹp như con dìu tôi hàng mơ, nhưng đối với tôi, nó là cả một kỳ công. Chiều đến tôi hí hững mang dìu ra sân chơi, nhưng nó đã phụ lòng tôi. Vừa lên cao được khỏi đầu, đã cắm xuống đất. Thử đi thử lại bao lần, nó vẫn thế. Tôi thất vọng và xấu hổ với bạn bè cùng lứa. Ba tôi đã biết điều đó. Suốt đêm hôm ấy, sau khi đi bán về, ba đã thức để làm cho tôi con diều mới. Con diều được làm bằng cái vành nón lá cũ của má tôi. chiều hôm sau và những hôm sau nữa mới thật tuyệt toàn sao con nhiều của tôi bay cao nhất đầm nhất và cũng đẹp nhất nữa ở cái sân chơi ấy bao nhiêu đứa trẻ đã phải trầm trồ thán phục lúc ấy và mãi mãi về sau này đối với tôi ba là hay nhất giỏi nhất tôi vô cùng hãnh diện về ba tôi con nhiều bay trên cao kia như đang cười với tôi và kể cho tôi rằng Nó đã thấy quê nội tôi có con sông hiền hòa, quê ngoại tôi có những cánh đồng mát mắt. Ôi, nó kể cho tôi nghe, nhiều lắm, nhiều lắm. Tôi nhắm mắt thả hồn theo trí tưởng tượng ấy, và đôi khi tôi thấy nhiều với tôi chỉ là một Những năm tháng sau này, tôi đã tự làm được bao nhiêu con diều như thế nữa, nhưng không con diều nào có được cái hồn như con diều ba tôi làm ngày xưa. Một con diều thật đơn giản vì trong con diều ấy có đôi bàn tay và tình thương của ba. Ngày nay tôi đã trưởng thành, thì ba không còn nữa. Ba tôi mất đi khi đứa em Út của tôi vừa tốt nghiệp phổ thông trung học. Người đã hoàn thành sứ mạng của mình thật xuất sắc. Năm chị em chúng tôi đã từ những giọt mồ hôi, từ hơi thở mệt nhọc, từ tiếng rau bánh buồn bã trong đêm của ba tôi, mà nên người. Mỗi đứa một cách, ba đã nâng chúng tôi lên để bước vào đời. Cũng như ngày xưa, ba đã từng giúp sức cho tôi, để tôi được bay cao, bay thật cao trong bầu trời lộng gió Sơn chơi xưa kia Và nhớ đến ngày mình còn bé Kìa, bạn thấy không Ba tôi vẫn đang đứng kia Chỉ cho tôi cách thả dìu đó Rồi ba cười thật tươi Khi con dìu của tôi Vượt gió bay lên cao